các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả người không khỏi thả lỏng nói không chừng cô còn kiếm được kha khá chắc chắn so với công việc làm thư ký 20 năm cộng thêm tiền hưu trí còn nhiều hơn mấy trăm lần công thì ít nhất cũng bằng công việc của 10 năm làm thư ký chỉ cần nói lại hay một chút có lẽ sang năm sau có thể về hưu rồi còn muốn trêu đùa nữa ơi còn nhíu mày ánh mắt bất đắc dĩ tự hỏi câu trả lời của thư ký mộc thật khiến người ta đau lòng Cô là do một tay tôi đào tạo, nếu không có cô, cánh tay phải của tôi khác nào bị chặt đứt. Mặc dù biết thư ký của anh là người có trực tự đâu ra đấy, nhưng mà cho tính tận bây giờ, mỗi khi hai người khác cậu với nhau thì cô không thể khách khí với anh. Cảm ơn sự coi trọng của tổng giám đốc dành cho tôi, đại ân đạo đức của anh bồi dưỡng tôi, tôi không cách nào báo đáp lại. Mọc Nguyệt Ngân biết anh coi trọng mình ra sao, cũng tin tưởng vào địa vị của mình trong công ty, đúng là dưới một người là tổng giám đốc mà trên rất nhiều người. Ừ, vậy mà cô cũng dám nói Bởi vì anh không để lời nói trong lòng Nên cũng chỉ có cô là không biết lớn biết nhỏ gì hết Ai bảo cô quá ưu tú Đồng thời cũng là nhân viên anh coi trọng nhất Chỉ sợ ngay cả lời nói của phó tổng giám đốc Cũng không có trọng lượng bằng một câu nói của cô Ai bảo cô và anh cùng một ngày nhậm chức Anh là tầm giám đốc Còn cô là thư ký của anh Mấy năm nay lòng trung thành của cô vẫn được anh xem ở trong mắt Cả thế giới có thể phản bội anh Nhưng chỉ có cô gái trước mặt thư ký Mộc Nguyệt Ngân tuyệt đối sẽ không. Nếu có người muốn thương lượng với cô, nhớ khu môi múa mép, không đòi tỷ hơn thì cũng muốn nghìn vạn, như vậy mới đủ thấy bí mật của công ty rất đáng tiền. Tôi biết rồi, nếu như có người nào liên hệ với tôi, tôi nhất định sẽ thông báo cho anh, đồng thời cùng anh bàn bạc xem rốt cuộc nên đòi cái giá bao nhiêu thì mới được coi là đáng tiền. Ông chủ đã muốn chơi, cô nhất định sẽ chơi cùng. Cô công kích nhưng không nhận được câu trả lời, thương nhạt nhượng bộ. Buổi chiều đổi thành 2 giờ họp hội nghị, cô gọi điện cho ông chủ Dương, nói với ông ta tôi sẽ tới đó. Tôi biết rồi, nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi ra ngoài. Mộc Nguyệt Ngân trở nên nghiêm túc, cô chính là như vậy. Theo như lời đồng đại thì anh là người đàn ông rất khó gần, nhưng giờ phút này anh lại đang dõi theo bóng lưng của cô gái, gương mặt mỉm cười. Tính đồn liên quan đến anh ít nhất vào thời khắc này đã có sự sai lệch, đó là một thương nhạc khác. Một người có cảm xúc và ôn hòa, biết cười, bầu thương nhạc có chút dịu dàng, chỉ dành cho cô. Mộc Việt Ngân không thể tin, nhìn chăm chú vào tờ báo trên bàn. Từ đề rõ ràng đã được phóng rất to, cô cảm thấy như có khúc xương, mắt nơi cổ họng, không sao thở nổi. Lỗ tai như có tiếng động ưu âu, tim đập dồn dập, thân thể khẽ run rẩy, giống như chịu một cú sốc quá lớn, làm cô quên mất cơ thể phải cử động thế nào. Có nhầm gì sao? Chuyện này là thế nào? Hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu cô, cảm giác có chút hòa mắt. Quá khứ đã từng trải qua của Mọc Nguyệt Ngân, tư bỡ ngỡ xa lạ rồi dần quen thuộc. Đó là cô gái với đôi mắt bi thương, mặc bộ giá y. Đó là cô bé chưa kịp trưởng thành với sinh mệnh đã tận. Là hối hận, là tiếc nuối của cô gái mất bệnh không còn cơ hội. Là bà cụ với mái tóc bạc trắng. Tất cả oán hận của bà cụ là đầu thai quá sớm. Những điều này không biết từ lúc nào đã không còn tồn tại trong những nhớ của cô. Và giờ phút này, nó lại một lần nữa xâm nhập vào trong đầu cô. Cô, cô thực sự đã quên những chuyện này. Ông trời, vì sao cô có thể lãng quên mọi chuyện chứ? Không, cô đã từng nhớ lại những chuyện cũ này. Thời điểm khi cô còn nhỏ, cô đã nhớ lại hết. Cũng bởi vì cô nhớ tất cả, cho nên cô mới không ngừng cố gắng để trở thành người xuất sắc nhất. Kết quả của sự nỗ lực đó là vào năm cô 18 tuổi, Cô đã được vào công ty thương thị như ý nguyện, trở thành thư ký của thương nhạc, đứng bên cạnh anh. Nhưng sau khi cô bước vào thương thị, bạn trí nhớ trước kia, liền không còn. Cô quên mất anh. Cô lãng phí rất nhiều thời gian. Cô ở ngay bên anh mà để lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ đến khi nhìn thấy tờ báo này, cô mới bàn hoàng nhớ lại. Ông trời, vì sao ông muốn giày vò cô như thế? Rốt cụ, ông muốn cô nhận bao nhiêu lần tan nát cõi lòng mới cam tâm đây? Người đàn ông của cô, người đàn ông cô tìm bảy lâu nay, rốt cuộc cô đang làm gì thế này? Trái tim rét lạnh, cảm giác chua sót, ăn mòn trong lòng của cô. Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu cô mà không có câu trả lời. Mọi thứ không ngừng quay cuồng, cô chỉ muốn khóc lên nhưng đã quên mất làm thế nào để khóc. Không thể cử động, không thể kiên cường, thậm chí giờ phút này cô không biết linh hồn đang điều khiển cơ thể hay cơ thể đang làm chủ linh hồn. Từ lúc bước vào công ty đến giờ đã được nửa tiếng, chiếc túi da cô vẫn đeo trên vay, đồ ăn sáng rồi xuống đất từ lúc nào. Cô chỉ lặng lặng, chăm chú nhìn vào tờ báo, cảm thấy không biết làm gì bây giờ, trái tim bút giá, rất sợ hãi. Thư ký Mộc, bên tai truyền đến tiếng gọi trầm ấm, giọng nói rất tội quen thuộc. Giọng nói ổn trọng là vậy khi nghe vào tai cô nói như bó buộc Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net